Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 35. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 156 Hung mảnh như hổ Suy nghĩ giống vậy còn có tổng lâu chủ qua vũ sở Khuynh Thành. Xa xa thấy nam nhân trên đài đã thay đổi hình dạng nhưng mà vẫn ứng ngực ngạo nghệ như cũ. ánh mắt sở Khuynh Thành hiện lên một vẻ phức tạp. Tuy Trác Phạm ngay từ đầu đã lừa gạt nàng, nhưng mà từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng. Ngược lại, rất nhiều chuyện bởi vì có Trác Phạm ra mặt, nàng mới có thể giải quyết dễ dàng. Chung Quy qua vũ lâu và nàng luôn nở Trác Phạm. Bây giờ Trác Phạm thân gặp Nguy nan, nàng, nàng không có lý do gì không đứng ra. Thế nhưng nếu Trác Phạm là người khác còn dễ nói, nhưng đáng tiếc hắn lại là Trác Phạm, Trác Phạm đã giết thất trưởng lão của U Minh Cóc Giờ khắc này Nếu nàng đứng ra bảo vệ Trác Phạm Thì phải tuyên chiến cùng Du Minh Cóc Mà đế dương môn Và dược dương điện Tất nhiên cũng sẽ gia nhập vào Như vậy qua vũ lâu gặp Nguy Chỉ là chuyện nay mai Trầm tư rất lâu Cuối cùng Sở huynh Thành Hùng hăng cắn ra một cái Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt Bước chân của nàng nhẹ nhàng Bước lên phía trước Chết thì chết Dù sao hôm nay vốn chính là ngày diệt vong của Hoa Vũ Lâu. Nếu không phải nam nhân này xuất hiện, Hoa Vũ Lâu đã bị độc thủ dược dương bắt đi, cũng là chuyện sớm muộn thôi. So với kéo dài hơi tàn, còn không bằng quanh quanh liệt liệt, cùng người mà nàng ngưỡng mộ trong lòng xuống hoàn tuyền đi. Nghĩ vậy, sở khuynh thành bước đi càng thêm kiên quyết hơn. Nhìn về phía đào Đăng nương hơi gật đầu. Đào cô cô. Như hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng, Đào đang nương cảm thắng một tiếng trong mắt lộ ra một tia kiên định thế mà đúng lúc này hai dải tơ lụa một đỏ một xanh đột nhiên bắn ra cột vào bên hông của các nàng tiếp đó đưa các nàng đồng loạt kéo lên phía lâu chủ đài ta biết ngay các ngươi muốn làm chuyện ngu xuẩn cũng may là kịp thời đem các ngươi kéo lên thu hồi tơ lụa lâu chủ mẫu đơn và lâu chủ thanh hoa liếc nhìn nhau thở dài ra một hơi Lúc này Tạ Thiên Dương bước lên phía trước nói lại ý tứ của Trác Phạm cho hai người biết. Mà hai người nghe xong kinh hãi trong lòng bởi vì các nàng giống nhau đều khó có thể lý giải được. Một cái đoán cố cảnh làm sao có thể phá khỏi dòng dây của bốn tên cao thủ thiên quyền. Cho dù hắn được xưng là quái vật vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Tạ Thiên Dương nhũng dài bật đặc dĩ thở dài. Dù sao... Cũng là ý tứ của hắn nói với ta, nếu bởi vì các ngươi mà lỗ mãn, làm hỏng mất kế hoạch của hắn, khiến hắn nổi giận với các ngươi, cũng không có liên quan đến chuyện của ta. Nổi giận với ta, hắn dám sao? Sở Khuynh thành, nhíu mày hét lớn lên một tiếng, nhưng mà cũng rất nhanh, nàng liền phát hiện, đây không phải là thời điểm để nói đến chuyện này. Tạ Thiên Dương không khỏi xấu xa cười một tiếng, một mặt thần bí nói, Sở lâu chủ, Ngươi vẫn chưa có nhìn ra tính nết của tiểu tử này. Chờ ngươi nhìn thấu, đoán chừng sẽ phải bật khóc đo Mặt sở khuynh thành hiện lên một vẻ nghi hoặc, nàng nhìn xuống phía dưới sân. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Dân và Trác Phạm đồng loạt nhìn lên lâu chủ đại, trong lòng thầm thở ra một hơi. Hoàng Phủ Thanh Dân lo lắng sở khuynh thành nhúng tay vào chuyện của Trác Phạm. Hắn không có muốn đối chiến với sở khuynh thành. Cuối cùng, Hắn có thể yên tâm. Trác Phàm càng yên lòng, nếu như Sở Khuynh Thành nhúng tay, toàn bộ kế hoạch của hắn nhất định sẽ loạn. Hai nam nhân đối lập lẫn nhau, đều cùng vì một nữ nhân có thể an an tĩnh tĩnh quan sát một bên mà nhẹ nhõm không ít. "Tiểu tử Trác Phàm, trả lại mệnh của thất để cho ta." Đột nhiên, ngũ trưởng lão của U Minh Cốc hét lớn lên một tiếng, đột ngột phóng qua hướng Trác Phàm, cơ bắp toàn thân nổi lên, giấy lên một ngọn lửa đỏ rực, một quyền đập tới trước mặt của trác phạm. Chỉ một thoáng qua, gió dục mây dần, rõ ràng nắm đấm chỉ to bằng một cái bát dấm, nhưng mà khi quyền kia sát đến, ép tới mức trác phạm không chịu được, hô hấp trì trệ như bị một quả núi lớn đổ xuống trước mặt. cường giả luyện thể thiên quyền ngủ trọng, trong mắt chợt co lại, tùy trước đó đã rõ ràng thực lực của đối phương. nhưng mà khi bản thân chân chính cảm thụ đấy lòng của hắn có một chút hoảng sợ thực lực này tuy cùng thiên quyền cao thủ nhưng mà so với u quỷ thất kia quả thật không phải là cùng cấp bậc cao thủ trác phàm tự hỏi hiện tại coi như hắn đánh giáp lá cà vật lộn cũng chưa chắc có thể đối địch được với ngũ trưởng lão bất quá thước có sở đoản tất có sở trường thân thể người cứng rắn trên lưng của đảo tử còn đeo hai thanh đao đâu Trong mắt lóe lên một đoạn ngoan sắc Trác phàm không trốn không né Lôi dựt sau lưng Bỗng nhiên biến quá thành hình dạng Quá thành hai thanh tử dòng liêm đào Hướng thẳng đến ngũ trưởng lão Dung xuống Một thanh bổ về phía nắm đấm thép mạnh mẽ của lão Một thanh ngược lại Hướng vào mặt lão mà tới Như vậy một khi quyền và dựt tương giao Trác phàm tự nhiên Không có bị thiết quyền đánh cho trọng thương Nhưng mà hắn coi như không chết cũng phải lưu lại một ít thương tổn rồi, đúng là đấu pháp lấy thương đổi mệnh. da mặt ngăn không được rung lên một cái, nhìn thấy tiếng sấm sét nổ gian từ đối diện đánh tới, ngũ trưởng lão bất giác dùng sức lên thân trên, dưới chân giẫm mạnh lên mặt đất. Một tiếng nổ gian thật lớn, thân hình đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trong nháy mắt liền đã bị bay ngược về đằng sau. Cũng trong nháy mắt này, hai đạo lôi giật dùng dập nện xuống. chỉ nghe hai cái tiếng ầm ầm nổ dàn nơi cách trác phàm đứng hơn 3 mét bị dập ra một cái hố chu di lớn hơn năm thước sâu không thấy đái từng cột khói đen do bị thiêu đốt chậm rãi bay ra từ trong hố lớn mồ hôi lạnh kéo trên đầu của ngũ trưởng lão chậm rãi trượt xuống lão ta ngẩng đầu nhìn về phía trác phàm phía đối diện đang lạnh lùng đối mặt với lão trong mắt của lão ta cuối cùng lộ ra một vẻ ngưng trọng không dám dũng mãnh cuồng ngào như trước nữa. Hiện tại, lão ta mới hiểu được, tại sao mà u quỷ thất, lại bị trác phàm giết chết dễ dàng. Tiểu tử này, đúng thật sự là quá ác, không những đối với địch nhân, ngay cả với bản thân cũng ác. Lấy thương tổn đổi mệnh, nhìn như đối với hắn có lợi, nhưng phải biết rằng, hắn chỉ có một thân một mình thôi, một khi mà hắn thụ thương, cũng chỉ là con cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Dưới tình huống như vậy, hắn còn dám ra tay dùng chiêu hiểm, không chút do dự dùng chiêu thức này. Thật sự là tâm kế thâm trầm, hạng người tàn nhẫn dị thường. Cùng giao chiến với đối thủ dạng này, cho dù là ngũ trưởng lão hắn, cũng bất giác thấy trong lòng lo sợ. Ai biết tiểu tử này, đột nhiên dùng cái đấu pháp đồng quy du tặng gì đó hay không? Nếu là như thế, lão coi như không đáng giá. Mọi người ở phía trên lâu đài chủ, ngay từ đầu đang lo lắng cho Trát phàm. Nhưng mà hiện tại, dĩ nhiên đều bị kinh ngạc đến ngay người. Đây chính là ác ma Trát phàm trong truyền thuyết, quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng, ngay trong nguy hiểm này, một đám nữ tử qua vũ lâu đều phát hiện trên người của hắn có bá khí mà hiếm ai có được. Tình cảnh này, rõ ràng Trát phàm lấy ít đấu nhiều, lấy yếu đấu mạnh. Nhưng mà dường như hắn mới là người mạnh nhất ở đây Ngạo nghễ nhìn xuống tất cả mọi người Mà đám người hoàng phủ thanh dân Ngược lại càng kiên kỵ với Trác Phạm nhiều hơn Hai bên so sánh với nhau Về khí thế ngược lại Đã bị yếu hơn hắn Như lúc nãy Ngũ trưởng lão đối địch cùng với Trác Phạm Trác Phạm dám lấy tính mệnh Đánh cược một lần Nhưng mà Ngũ trưởng lão lại không có can đảm này Cho nên sau cùng Trác Phạm thắng Ngũ trưởng lão ngược lại Chịu thiệt thòi hơn. Rõ ràng chính mình xông lên trước, nhưng mà lại bị hai thanh liêm đao của người ta, dọa cho quảng sợ trở về, mất hết mặt mũi. Đây chính là hào khí nam nhân, cuối cùng ta đã gặp được một nam nhân thực thụ, mà nam nhân này chính là phu quân của ta. Tiểu đàn đàn, vẻ mặt đầy hoa si, nhìn đến hai con mắt nổi đầy hào hoa, càng thêm mê sai. Sở khuynh thành, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, Nhưng mà ánh mắt hướng về Trác Phạm Trong lòng lại không có lý do Có cảm giác tự hào Phu quân ta vốn là một người Giống vậy anh hùng cái thế Giữa đài thi đấu luyện đàn Ngũ trưởng lão rõ ràng Vừa mới đánh ra một trận mất hết thể diện Trong lòng không khỏi thầm giận Nhưng mà không đợi hắn một lần nữa Phóng người qua Trác Phạm nhếch miệng cười một tiếng Đem bồ đề thu căn kia Thu vào trong nhẫn lôi linh Sau đó mới cười nhạo nói Lão tử không bồi các ngươi chơi nữa, cáo từ Vừa dứt lời, trác phàm đạp chân lấy đà, mở ra đôi rô giật Trong nháy mắt, hướng máy dòm bay đi. Đúng như dự tính mà phá vỡ một cái lỗ hổng trên trần nhà thoát đi. Ngươi muốn chạy trốn sao? Chạy đi đâu? Không khỏi giận dữ, một tiếng quát lên ngũ trưởng lão đạp chân xuống, cơ thể bỗng sông lên phía trên. chỉ qua có mấy hơi thở liền đủ kịp tốc độ của Trác Phàm. Bất quá Trác Phàm tựa hồ sớm đã ngờ tới, trong mắt lóe lên tinh quang, lôi giật một lần nữa, quá thành một đầu roi dài hung hăng quất tới. Cút ngay chỗ lão tử. nhảy ranh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có ma bảo sao? Không khỏi lạnh lùng hư một tiếng, ngũ trưởng lão sớm đã chuẩn bị rồi, trong tay lóe lên ánh sáng. Một đại chùy ghê gớm toàn thân đỏ thẳm đã xuất hiện trong tay của lão. Tiếp theo hai tay dung mạnh hung hăng nện xuống trác phạm. Nếu người có gan thì lại đến lấy thương quán mệnh cho lão phu đi. Ma bạo ngũ phẩm Trong mắt ngăn không được co rụt lại, trác phạm cắn răng, không dám thất lễ. Dỗ dàng đem lô dân vật thu hồi, hóa thành hai cái khiên cản ở trước người. Bây giờ đối phương có ma bảo ngũ phẩm. không phải là thời điểm tốt để lấy thương tổn đổi tính mệnh rất có thể mệnh chưa có kịp đến thì mạng nhỏ của mình đã chơi xong sau một tiếng gian chấn thiên động địa trát phàm như một viên sao băng bị giáng xuống rầm một tiếng bị nện xuống dưới đất Đóng bụi bay ra mù mịt đợi cho bụi mù tán đi toàn bộ đài triệt để quá thành một đống phế tích không còn nguyên vẹn thấy tình cảnh này bọn người sở khuynh thành không khỏi kinh hãi tiểu đan đan muốn dồ dạ nhảy xuống để mà tìm trác phạm nhưng lại bị mẫu đơn long chủ kéo lại bọn người của long cửu liếc nhìn nhau trong mắt hiện vẻ ngưng trọng ngũ trưởng lão của u minh cốc chính là cao thủ luyện thể một đập này của lão vừa nhanh vừa mạnh dù thực lực của trác phạm có mạnh hơn nữa chỉ sợ không chết cũng sẽ phải trọng thương tình cảnh như thế thật sự là hung hiểm dạng phần Nhìn đến thế sự bất đắc dĩ, cho dù có đắc tội với đế dương môn, bọn họ cũng phải ra tay cứu hắn. Ngũ trưởng lão chậm rãi rơi xuống, búa lớn trong tay râm một tiếng đập xuống đất, làm cho cả dùng đều ngăn không có được rung rẩy ba lần. Hoàng phủ thanh dân nhìn đóng độ nát kia, lại nhìn ngũ trưởng lão cao ngạo hất đầu, không khỏi cười to nói, ngũ trưởng lão không hổ là cao thủ luyện thể, có một không hai cu mình cóc, coi như so với hoàng cực bá thể quyết của đế dương môn chúng ta chỉ sợ không có thua bao nhiêu nhị công tử quá lời rồi ngũ trưởng lão lắc đầu cười khẽ nhưng mà trên mặt rất đắc ý hắn vốn luôn cực kỳ tự ngạo đối với luyện thể chi pháp của mình quan phủ thanh dân xem như nói đến trong tâm của hắn quay đầu lại nhìn cái đống đổ nát kia quan phủ thanh dân cười khẽ một tiếng lấy thực lực của ngũ trượng lão tiểu tử kia hiện tại Đoán chừng không chết, cũng sẽ bị trọng thương không thể cử động. Không biết ngũ trưởng lão có thể đáp ứng một thỉnh cầu của bổn công tử không? Nếu tiểu tử kia không chết, xin ngũ trưởng lão nhường cho ta, vì thất trưởng lão của quý cốc báo thù, để bổn công tử tự thân kết liễu hắn. Nói đến đây, trong mắt của Hoàng phủ Thanh Dân đã hiện ra sát ý trần trụi. Ngũ trưởng lão lòng già biết rõ, hắn sớm biết sát ý của tên tiểu tử này. liền thuận nước dông thuyền cười to nói người khác có lẽ không thể nhưng mà nếu nhị công tử đã yêu cầu người cứ diệt động thủ chỉ là đầu của lão phu muốn đem về nộp cho trong cốc ngũ trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa bốn công tử ngày sau tất có hậu tạ nhẹ nhàng ôm một quyền đáp lễ quan phủ thanh dân ngược lại đi tới hướng nơi phế tích sát ý trong mắt không có che giấu chút nào Từ xưa một núi không có thể chứa hai hổ Có lẽ đây chính là số mệnh của cả hai ta Bốn công tử muốn tự tay giải quyết người mới yên tâm Quan phủ thanh dân trong lòng suy nghĩ Từng bước một tiến về phía trước đi đến Bọn người của sở Quynh Thành nhìn chầm chầm cái chỗ kia Trong lòng dỗ dàng sợ hắn thật sự tìm ra trác phạm Mà trác phạm còn sống lại bị hắn một chưởng đánh chết Cửu thúc không động thủ sao Sở Khuynh Thành lo lắng nhìn về phía long cửu Nhưng mà lông cửu chỉ có một con mắt Càng không ngừng co lại Chăm chú nhìn phế tích kia Lại lặng yên không một tiếng Tựa hồ đang suy nghĩ Điều này không khỏi làm cho Sở Khuynh Thành Trong lòng gấp hơn Chương 157 gian xảo như cáo Hứ, mặc kệ đi Các ngươi không cứu, ta đi Sở Khuynh Thành rốt cuộc Không có kiên nhẫn được nữa vẫy ống tài áo liền muốn bay đi cứu người nhóm người của long cửu bất đặc dĩ liếc nhìn nhau đành phải đi theo nhưng mà không đợi cho bọn họ đồng thủ một tiếng gian lớn đột nhiên phát ra hoàng phủ thanh dân vừa mới đi tới bên cạnh cái đống đổ nát đống đá dụng ngói dở lộn xộn kia bỗng nhiên nổ tung lên ngay sau đó một hát ảnh bỗng nhiên từ trong đó bay ra một chân quát ảnh đá trúng cái gò má của hoàng phủ thanh dân Hoàng phủ thanh dân không đề phòng bất ngờ đã bị trúng chiêu. Ngay lập tức, hắn ta bị đá bay ra mấy chục thước, hai con mắt nổ đầy sao vàng. Nhưng hắc ảnh kia vẫn chưa có dịu dừng lại, ngay sau đó đuổi theo hắn ta. Hai lưỡi hái sấm sét sau lưng, không hề do dự chém xuống đầu của hắn. Hoàng phủ thanh dân sợ hãi cả kinh, thậm chí chưa có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, mạng nhỏ đã kề cận quỷ môn quan rồi. Nhị công tử! cẩn thận đúng lúc này ngũ trưởng lão u minh cóc kịp thời đuổi đến hai tay tung cái chùy lớn lên một tiếng gian thật lớn phát ra hắt ảnh kia nhất thời liền lui về phía sau mấy chục mét chờ bóng đen kia đứng vững mọi người nhìn kỹ lại chính là trác phàm không thể nghi ngờ giờ khắc này khóe môi của trác phàm có một vết máu sắc mặt giận dữ trong mắt tản ra trần trụi trong mắt tản ra trần trụi sát ý Đáng chết, chỉ kém một chút Đã lấy mệnh tên tiểu tử này Trác Phạm, tùy tiện nôn ra một búng máu trừng mắt nhìn về Hoàng Phủ Thanh Dân Quán hận nói Hoàng Phủ Thanh Dân Sớm là trong lòng rung mạnh Toàn thân cao thấp trong nhảy mắt Đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người Tiểu tử này, cùng bà nó Thật sự là quá xảo trá Giả chết mai phục trong cái đống đổ nát Chờ đến lúc bổn công tử tiếp cận Bất ngờ giết bổn công tử Không kịp trở tay Nếu không phải là ngũ trưởng lão đuổi kịp tới, mạng của lão tử chết tiệt đã bị ném đi một cách u mê đần độn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân nhìn Trác Phạm càng căm hận. Nhưng mà trong đó, phần nhiều là kiên kỵ sâu đậm. Mấy người sở Quynh Thành cực kỳ vui mừng. Trác Phàm chẳng những không có bị nguy hiểm đến tính mạng, thương thế tự hồ cũng không nặng. Mụ nội nó, người đời đồn đãi cái tên tiểu tử này là một quái vật, Lão Phu chỉ coi như đùa giỡn, nhưng mà thật không ngờ, mới gần 2 năm không gặp, tiểu tử này đã thành mình đồng gia sắt lợi hại như thế. Nên biết rằng, ngũ trưởng lão U Minh Cốc, toàn cơ thể của hắn sát thịt mạnh mẽ, ngay cả tam trưởng lão của tiềm long các chúng ta, cực kỳ kiên kỵ lão ta. Hai người tranh đấu mấy năm đều ở thế hòa kết quả không phần thắng bại. Không có nghĩ tới tiểu tử này cứng rắn chịu một thiết trùy của lão già quả kia mà vẫn có thể bình an vô sự. Thật sự quá biến thái rồi. Lòng cửu nhìn thấy rất lấy làm lạ. Lại nói về tạ thiên dương. Tiểu tử hình như gần đây người mới tiếp xúc với người của hắn đúng không? Rốt cuộc hắn đã biến thành cái bộ dáng quái vật này từ lúc nào vậy? Tạ thiên dương nhún dài bất đắc dĩ trong lòng cười khổ. Ta làm sao mà biết được Đó cũng là chuyện xảy ra trong vòng một đêm Hắn ngày cả đoán cốt cảnh Đều chưa tụ khí lục trọng Mà trong nháy mắt Đã biến thành cao thủ đoán cốt biến thái Bằng thực lực của bản thân Đánh u quỷ thất thành mẫu dụng luôn Cái gì? Trong vòng có một đêm sao? Mọi người nghe xong Không khỏi âm thầm tặc lưỡi Không biết là tiểu tử này Làm cái kỳ môn dị thuộc gì Trong một đêm trở thành cao thủ đáng sợ vậy? Nghĩ đến năm đó Lục gia gặp phải tai ương, hắn cũng trong một đêm thoát thai quán cốt. Mà lần này không ngờ trong vòng một đêm, hóa thành thân thể kim cương bất hoại huynh đệ, trên người của người, tột cùng đã cất giấu bao nhiêu bí mật, không có nói cho lão huynh ta chứ. Lâm cửu lắc đầu cảm thán, mọi người nhìn về phía trác phạm âm thầm ngạc nhiên. Kẻ này thật sự là kỳ nhân, luyện đang thuộc hơn người, Bàn môn tả đạo dường như không có gì không giỏi Hắn hoàn toàn Không biết nhóm lão ca lòng cũ này Đã bị thực lực của hắn Cả kinh khiếp sợ Trác phàm nhìn hai người ở đối diện Ngũ trưởng lão và hoàng phụ thanh dân Đang kinh dị giống vậy Lại không có nhịn được phun ra một búng máu Chết tiệt Lão gia quả người thật là đáng chết Một búa của người suýt chút nữa Đã gõ nát cái xương sườn của lão tử rồi Bật quả người không phải là không có chiến tích Chỉ ít ngũ tạng lục phủ của lão tử Cũng bị thương thể nhẹ Được lắm Lão ngủ u minh cốc Cái khoản nợ này lão tử ghi lại rồi Gương mặt bất giác co rút dữ dội Tuy là bộ dáng của trác phàm Khổ đại thâm cừu Tố cáo cừu quan hắn Nhưng mà lão nghe kiểu gì Cũng giống như đang nói móc chế diễu lão vậy Lão đường đường là tu giả luyện thể Thiên quyền ngủ trong cảnh Ngay cả cao thủ thiên quyền bình thường Bị một trùy của lão nện xuống Cũng bị nện thành thịt nát. Cho dù tam trưởng lão của tìm long cát cũng luyện thể, Nhưng nếu đối địch với lão, Cũng không có dám tùy tiện hứng chịu một chùy này đâu. Bằng không, nhẹ thì trọng thương, nặng, mất mạng. Mà tiểu tử này bị lão dùng toàn lực nện xuống, Chẳng những ngày cả một cái xương sườn cũng không gãy, Phủ tạng toàn thân cũng chỉ bị chấn thương nhẹ. Mụ nội nó, tiểu tử này còn là người sao? Mặc dù ngay từ đầu, ngũ trưởng lão đánh giá trác phạm rất cao, dù sao cũng là kẻ đã giết chết u quỷ thất. Thậm chí, lão cũng đã đối phó với trác Phàm như đang đối phó với một cao thủ luyện thể có thực lực ngàn với lão. Nhưng bây giờ, lão ta mới hiểu được, mình vẫn quá coi thường tiểu tử này. Hắn thật sự là quái vật, một thân trí lực, cơ thể này đến tột cùng là lấy cái gì để mà luyện vậy? Quả thật là con mẹ nó quá nghịch thiên. May mắn, tiểu tử này chưa phải là thiên quyền cảnh, không có phát quy được ưu thế, thể phách cứng rắn kia, nếu không, hắn đã thảm rồi. Ngũ trưởng lão nuốt một ngầm nước bọt, sắc mặt ngưng trọng, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của lão ta, trác phàm cười thầm lên một tiếng, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào. Vì vậy, soạt một cái, cái gì cũng không có nói nhảm, trực tiếp phóng mạnh lên. Ngũ trưởng lão đang mặt mũi ngưng trọng, thấy dậy sững sờ. Tiếp đó, trong lòng giận dữ, một lần nữa mạnh mẽ xông lên chặn đường. Nhà ngươi dám coi lão tử là một kẻ ngu mà đùa giỡn sao. Trước đó còn căm hận chửi rủa, nhảy mắt chạy trốn cho lão tử xem. Bật quả muốn chạy, không có dễ dàng vậy đâu. Nếu hôm nay để cho ngươi chạy, ngày sau chắc chắn là mầm quả lớn. Ngũ trưởng lão hét lớn lên một tiếng, Dù sao cũng là cường giả thiên quyền chân chính Trong nhảy mắt đuổi kịp Trác Phạm Một lần nữa nện búa xuống Chỉ là lần này Trác Phạm dường như đã có biện pháp Hắn nhếch miệng cười một tiếng Hai lôi dân dực ngăn cản búa lớn Theo hướng của chiếc búa lớn Chúng này nhảy mắt Lao thẳng về phía ngũ trưởng lão Trong mắt bất giác rung lên một cái Ngũ trưởng lão thầm mừng rỡ Trác Phạm làm như thế Tuy tránh được búa lớn nện xuống nhưng mà lại tiến gần trước mặt của lão, chính là một cái miên ấm không thể tốt hơn, quả thật chính là tìm đường chết. Sau đó, cái tay của ngũ trưởng lão buông búa lớn ra, biến trưởng thành quyền, đột ngột đắm tới trước mặt của Trác Phạm. Một đấm này nếu thật sự mà đắm xuống thật, coi như hắn là kim cương thân của phái kim luyện thể, cũng phải gãy lìa xương cốt. Nhưng mà Trác Phàm không hề bối rối, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, Dưới chân di chuyển một bước, mê tung quyển ảnh bộ. Dù một tiếng, trong không khí thoáng chấn động, bóng dáng của Trác Phạm trong nhảy mắt đã biến mất. Đến lúc xuất hiện đã đến sau lưng của ngũ trưởng lão. Trong mắt của ngũ trưởng lão bỗng co rụt lại, căn bản không biết xảy ra cái chuyện gì. Trác Phạm đã thuận lợi đi vòng qua vòng dây của lão, bay lên không chạy mất. Tiểu tử muốn chạy không có cửa đâu. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Thanh Dân hét lớn lên một tiếng, chẳng biết đã cản trước mặt từ lúc nào. Trác phàm nhướng mày, lòng thầm hận nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm muốn dạy dỗ cái tên tiểu tử này, chỉ là bây giờ không phải là thời cơ tốt. Bây giờ hắn ta ngăn cản trước mặt, đều là luyện thể tu giả giống nhau, hắn ta là thiên quyền cảnh, Trác phàm chỉ mới đoán cố cảnh, không nên cùng với hắn ta đánh tay không. Huống hồ, đánh tay không và dùng lôi dân dực đối phó với hắn ta đều sẽ giảm bớt tốc độ. Đến khi mà ngũ trưởng lão đuổi theo kịp song phương giáp công ngược lại càng khó có thể ứng phó. Rơi vào đường cùng trác phàm đành phải dùng mê tung quyển ảnh bộ đột phá khỏi Hoàng phủ thanh dân chặn đường. Hoàng phủ thanh dân sửng sợ giật mình trên không trung. Đây là thần pháp gì chứ? Sao cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có thấy qua quá quỷ dị đi. Thế mà lúc Trác Phàm muốn mạnh mẽ ra tay, mọi người trên lâu chủ đài ở trên rốt cuộc lộ ra một nụ cười, thì một đạo thanh ảnh đột nhiên thoáng hiện mà qua. Chỉ nghe tiếng đụng lớn vang lên, Trác Phàm chưa có rõ ràng xảy ra cái chuyện gì, đã bị cái quỷ quái gì đó đá bay trở về. Rầm một tiếng nện trên mặt đất, nổ tung lên từng đám bụi đất. Trác Phàm mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng sờ lên gò má đã bị đá Đôi mắt âm lãnh Quét nhìn chung quanh một vòng, Ngũ trưởng lão và hoàng phủ thanh dân Cũng hạ thân thể xuống mặt đất Bào vây hắn Đồng thời một bóng người màu xanh Xuất hiện một bên khác Trác phàm nhìn qua phía đó Không khỏi phì ra một tiếng cười Ta đừng nghĩ cước này mặc dù nhanh Nhưng mà vì sao không có lực Nguyên lai đến từ khoái hoạt lầm Lâm trưởng lão sao Đúng vậy một cước kia chính là của Lâm tử thiên đá Mắt thấy độc thủ dược dương Di luyện đan đại thương nguyên khí Rất khó có thể tham gia chiến đấu Hoàng phủ thanh dân Vì ngũ trưởng lão U Minh cốc Tuy mạnh nhưng mà lại không thể làm gì Thần pháp quỷ dị của tên Trác Phạm Giỏi mắt nhìn cả sân Cũng chỉ có tốc độ của khoái hoạt lâm Mới có thể chế trụ tên tiểu tử này Sau đó lâm tử thiên thầm nghĩ Cơ hội kiến công lập nghiệp đến rồi Vậy nên rất vui vẻ Chạy ra Đá cái tên ma hoàng này một cước Đã hắn về lại không cho chạy trốn. Nhưng mà ông ta làm sao biết được. Cũng vì cước này của ông ta mà đã đá luôn bản thân của mình dăng tới quỷ môn hoàng. Lâm trưởng lão làm tốt lắm. Bốn công tử nhớ người một công. Hoàng phủ thanh dân kiên kỵ trác phàm, thân pháp quỷ dị. Hiện tại chỉ có lâm tử thiên có khả năng đuổi theo. Nên mới cho ông ta một quả táo ngọt trước. Hoàn toàn rõ ràng ý tứ của nhị công tử. Ngũ trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, phù trường nói, tiểu tử này thật sự khó giải quyết. Không ngờ, trừ một thân thể khỏe mạnh ra, hắn còn có thành pháp quỷ dị như vậy. Hôm nay, nếu không phải có Lâm trưởng lão ở đây, sợ rằng chúng ta ai cũng không có cản được hắn rồi. Lâm tử thiên nghe được lời này, trong lòng như được rót mật. Trên mặt đầy vẻ đặc ý, nhưng đầu dối trả lắc tới lắc lui, giả bộ thành cái bộ dáng. ta là người khiêm tốn lâu chủ mẫu đơn nhìn thấy mà không nhìn được nghĩ là muốn xông lên hung hăng đạp một phát vào mông của hắn lão gia quả người không có giúp cho hoa vũ lâu chúng ta thì cũng bỏ đi đằng này ngươi còn dám giúp cho cái đám khốn kiếp để giường môn kia hại con rể của hoa vũ lâu chúng ta đồ không có lương tâm uổng công trước kia đã đối tốt với người trác phàm khinh thường biểu môi thầm mắng một tiếng ngu ngốc căn bản Hắn không có để ông ta vào trong mắt Lúc trước Hắn đã từng dụng phải công pháp của khoái hoặc lâm Cũng chỉ là gối thiêu qua Trông thì ngon Không có dùng được Mặc dù tên đồ đệ kia Luyện chưa đến nơi đến chốn, Nhưng mà ngay cả ông là sư phụ Lão luyện thành thạo rồi Thì sao đây Chỉ có tốc độ là cực nhanh Còn quy lực cực yếu Gặp phải cường địch thì có tác dụng quái gì chứ Trác phàm phi cười một tiếng Khuôn mặt nghiêm túc quét ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Dân và ngũ trưởng lão cu Minh Cốc. Căn bản không có đem vị lâm trưởng lão để vào trong mắt. Kỳ thị trần trụi này đã làm cho vị lâm trưởng lão co giật khóe miệng, lòng tự trọng thật sự đã bị đả kích lớn. Nhị công tử, ngũ trưởng lão, các ngươi trước là tạm dừng tay đi, để cho lão phu đối phó với tên tiểu tử cuồng dòng kia. Đột nhiên không biết lâm tử thiên có cái gân nào không đúng. Thét lớn lên một câu, trác phàm hơi sửng sợ, liếc mắt nhìn lão một cái, cổng cỏ đầu tường này giận rất là lớn gan rồi. Người biết rõ, lão tử có thể giết nhân vật như U quỷ thất. Người nha, một kẻ da giòn, dễ dở hơn cả U quỷ thất, dám tới khiêu chiến với ta. Hoàng phủ thanh dân dân ủ trưởng lão, nhìn về phía ông ta với vẻ mặt đầy hiếm lạ. Lão gia quả này không có bị ám đầu chứ. Ác ma trác phàm, ngay cả lão phù đối phó với hắn cũng phải chú ý cẩn thận. Ngươi lại dám nói một mình, có thể đối phó gián sao? Khủng kiếp, đến cùng, ai cuồng giọng đây? Khen ngươi hai câu, ngươi còn thật tự cho mình là ngon lắm sao? Chương 158 Nhanh đến mức kỳ lạ, khó ngăn cản Lâm tử thiên, ứng ngực ra vẻ tài giỏi. Nghĩ đến giờ khắc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của ông ta. khiến cho ông ta thấy rất tự hào, nhưng mà ông ta chẳng biết rằng tất cả ánh mắt của mọi người đều là hoài nghi ngờ vực. Ngũ trưởng lão, nếu lâm trưởng lão đã có nguyện ý xung phong, vậy thì chúng ta nhận cái phần nhân tình này qua ấy, ngày sau báo đáp. Ánh mắt của hoàng phụ thanh dân khẽ hiếp lại, không biết trong đầu nghĩ đến cái gì. Thật sự đáp ứng lầm tử thiên, nói khoác không biết ngượng, nói với ngũ trưởng lão một câu như thế. Lâm Tử Thiên không nhịn được vui vẻ, liên tục khóa tài với Hoàng Phủ Thanh Dân khiêm tốn nói Không dám, không dám, đây là việc lão phu phải làm, có thể góp sức dị nhị công tử đã vô cùng dinh hạnh, nào dám nhận báo đáp chứ? Được Hoàng Phủ Thanh Dân dự ý, chứng minh rằng ông ta đã được dị nhị công tử này coi trọng. Cũng coi như thay khoái hoạt lâm, ôm được bắp đùi của đế dương môn, Lâm Tử Thiên thầm vui vẻ một trận. Nhưng nhị công tử, ngũ trưởng lão quýnh lên, trên mặt lộ vẻ cầm ghét. Nhưng khi mà lão ta nhìn thấy, sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Dân, trong lòng nhảy mắt hiểu ra. Nhị công tử đâu có thật sự trong cậy vào lâm tử thiên này. Căn bản đưa lão ra để mà làm chim đầu đàn, xem thử trác phàm có bao nhiêu cân lượng, nhìn thử hắn có thủ đoạn gì không. Nếu lại xuất hiện chiêu số gì đó, như thần pháp quỷ dị kia, bọn họ... cũng có cái mà chuẩn bị. Trong lòng của Ngũ trưởng lão thầm cười lạnh, trịnh trọng ôm quyền nói với Lâm Tử Thiên, "Lâm trưởng lão, vậy làm phiền." Đầu có, Ngũ trưởng lão khắc khí rồi. Nụ cười của Lâm Tử Thiên càng tươi tắn rạng rỡ, giống như trăm năm bị xếp hàng cuối đột nhiên được một đám thiên tài tôn sùng. Các phàm phi cười một tiếng trong lòng, biểu môi khinh thường. Một con chuột bạch bị người khác sử dụng làm vũ khí. còn không biết tự lấy, thật sự quá ngu rồi. Đối phó với loại này, quá thật là lãng phí thời gian. Nghĩ như vậy, Trác phàm không có nói nhảm cùng với bọn hắn, thừa dịp chú ý của bọn hắn, đang phân tán, dưới chân của Trác phàm đạp một cái, đột ngột lưu về phía sau. Một đôi lôi dân dực, như hai thanh dao nhọn, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Bất quá phương hướng đột phá lần này, không còn phía trên, mà là bức tường ở phía sau lưng quán Vị trí này cách hắn rất gần, nhất là cái người rời đi đầu tiên, cho dù bọn họ phát giác được, thì trong thời gian ngắn không có đủ kịp hắn. Nhân cơ hội này, hắn vừa khéo có thể thoát khỏi qua vũ đường, bay ra bầu trời bên ngoài rồi. Chờ ra được bên ngoài, vậy thật đúng là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, đều là tốc độ thiên quyền cảnh, ngay cả khi ba người bọn họ cùng tiến lên, cũng rất khó có thể giữ hắn lại. Hoàng phủ thanh dân bỗng nhiên co con người thét lên một tiếng. Hỏng bét, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Đồng thời trong lòng của hắn ta thâm hận thấu xương. Cái tên trác phàm này thật sự quá giả hoạt. Hơi không có để ý là bị hắn muốn chuồn mất theo dưới mí mắt rồi. Thật khó lòng phòng bị. Tình cảnh này có lẽ tới lúc hắn ta và ngũ trưởng lão đuổi tới, hắn đã sớm mở một cái lỗ hỏng trên bức tường kia sau đó chạy ra bên ngoài. Một giữa khoảng trời đất rộng lớn bên ngoài, nếu muốn bao vây hắn lại thì thật sự khó càng thêm khó. Hoàng phủ thanh dân và lão ngũ cưu Minh Cóc, chúng ta sơn thủy tương phùng. Hoàng phủ thanh dân, lão ngũ U Minh gốc chúng ta sơn thủy tương phùng, sau này còn gặp lại. trác phàm cười lớn lên một tiếng, hào khí ngất trời. Hoàng phủ thanh dân và ngũ trưởng lão nghiến rằng nắm chặt nắm tay nhưng mà cơ thể không có nhúc nhích. Bởi vì hai người đều biết hiện tại đuổi theo đã muộn rồi Thế nhưng trong những lời nói đó của Trác Phạm lại không có tên của Lâm Tử Thiên Coi thường, coi thường một cách trắng trợn Sắc mặt Lâm Tử Thiên dần dần âm trầm Tiểu tử này ngay lúc chạy trốn Cũng không có đem trưởng lão khoái hoặc lâm hắn để vào trong mắt Thật sự buồn cười Đột nhiên bóng người của Lâm Tử Thiên nhảy mắt biến mất cho dù là hoàng phủ thanh dân và ngũ trưởng lão u minh cóc cách lão ta gần nhất hoàn toàn không kịp phản ứng đợi cho ông ta xuất hiện một lần nữa đã đến sau lưng của trác phàm ngăn trở đường thối lùi của hắn trong mắt của trác phàm hơi co rụt lại kinh ngạc hít sâu một hơi mặc dù lâm tử thiên là cường giả thiên quyền nhưng mà tốc độ này chỉ sợ đã vượt qua cảnh giới thiên quyền không hổ là trưởng lão khoái hoặc lâm thế nhưng Trong lòng cười lạnh một tiếng, người có tốc độ nhanh như ánh sáng thì làm được cái gì? Thân thể là một kẻ da giòn dễ dỡ. Người trước mặt lão tử so với một tờ giấy trắng không có gì khác biệt. Khóe miệng nhếch lên, trác phàm câu lên một đường cong khinh miệt. Tốc độ không hề giảm bay thẳng về phía trước, hoàn toàn xem lâm trưởng lão thành không khí. Điều này làm cho ông ta giận càng thêm giận. Tiểu tử ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của mình mà phải trả giá đắt lão ta như sư tử bị chọc giận lâm tử thiên thét ra phẫn nộ thân hình lõe lên giọt tới trực diện với trác phàm nhưng mà trác phàm cười lạnh một tiếng lại không thèm quan tâm hai lô dân vực như là hai thanh đao nhọn bay thẳng tới muốn chết sao giờ khắc này tất cả mọi người ở đó dường như đều đã dự đoán được kết quả Quái vật Trác Phàm này tuy nói là tu giả đoán cốt cảnh nhưng một thân thực lực đủ để đơn đả độc đấu với ngũ trưởng lão U Minh cốc Tu giả luyện thể thiên quyền ngũ trọng một giây giết chết kẻ da giòn như U Quỷ Thất. Lâm tự thiên người cũng không phải là cao thủ luyện thể gì ngược lại mong manh dễ dở như là U Quỷ Thất. Thế mà cũng dám chính diện giao phòng với quái vật kia thật sự tự tìm cái chết. Ngũ trưởng lão chúng ta lên ảnh mắt của hoàng phủ thanh dân nheo lại nghiêm túc nói ngũ trưởng lão U Minh Cóc sững sờ khó hiểu nói nhị công tử dù chúng ta có đi cũng không có cứu được hắn đâu đần độn cứu hắn làm gì coi như hắn đã bị giết nhưng mà tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên quyền cho dù chết cũng có thể kéo chậm tốc độ của tiểu tử kia một chút chúng ta vừa dặn bắt kịp vừa dứt lời hoàng phủ thanh dân xong về phía trước Trong mắt của ngũ trưởng lão sáng lên kịp phản ứng lại cười lớn xong về phía trước. Trong mắt lóe lên tinh hoàng Trác phàm tự hồ sớm đoán ra kế hoạch của bọn họ khóe miệng nhếch lên độ công quỷ dị. Ngay lúc Trác phàm muốn giao thủ cùng với Lâm Tử Thiên nhưng lại một chiêu mê tung quyển ảnh bộ. nháy mắt bóng người đã biến mất sau đó dòng qua Lâm Tử Thiên chạy đến phía sau ông ta. quan Phủ Thanh Dân khẽ giật mình cùng với ngũ trưởng lão, đồng thời dừng lại. Không cam lòng nghiến rằng, mà sau lưng của Lâm Tử Thiên, thì truyền đến tiếng cười phách đối của Trác Phạm. Ngươi cho rằng, ta cũng ngu ngốc như tên họ Lâm này sao? Muốn để cho cái tên giòn da này kéo chậm tốc độ ta sao? Ngươi mơ mộng hảo quyền sớm quá rồi. Đảng chết, lại bị tiểu tử này phát hiện. Hoàng Phủ Thanh Dân nhíu mài, hai tay, bất giác siết chặt. Mấy người lâm cửu lúc này như là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tác dụng của lâm tử thiên cũng không phải là truy kích trát phạm mà là cố ý dùng tính mạng của mình kéo chậm tốc độ của hắn để hai người hoàng phủ thanh dân đuổi theo kịp. Rất là hiển nhiên đây không phải là ý nguyện của lâm tử thiên hắn bị hoàng phủ thanh vân lợi dụng thôi. để giường môn này rất thâm sâu đế dương chi thuật quả nhiên tâm kế thâm trầm. Nhưng mà Trác Phàm có thể liếc mắt xem thấu, càng cao minh hơn nhiều. Trận chiến này, mặc dù lấy ba đối với một chẳng giết, nhưng mà song phương chẳng những đấu lực mà còn đấu trí. Hai phương diện này, dù chỉ có một phương diện thua, đều sẽ bại trận. Liếc nhìn nhau, nhóm của Long Cửu đều thổn thức. Đối với Trác Phàm càng thêm khâm phục. Nếu đổi lại là bọn họ, đứng ở vị trí của Trác Phạm, đối mặt với Lâm Tử Thiên truy đuổi, Đoán chừng sẽ truyền đấu cùng dòng ta Ngược lại trúng phải kế của Hoàng Phủ thanh dân Bây giờ xem ra cách đánh bao dây chém giết đã được giải quyết xong Trác Phàm chắc hẳn có thể yên ổn thoát đi Thế mà không có đợi mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi Lâm Tử Thiên một lần nữa đến gần Trác Phàm Một quyền đánh ra giận dữ hét lớn Tiểu tử ít xem thường người khác đi người đúng là âm hồn bất tán nếu như là muốn chết lão tử thành toàn cho ngươi trát phàm liếc mắt qua phương hướng của hai người hoàng phủ thanh dân thấy bọn họ dừng lại nhất thời không có khả năng đuổi theo hắn nhếch miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên sát ý một cái lô dân vực chợt đâm tới lâm tử thiên thấy tình cảnh này hoàng phủ thanh dân không khỏi tiếc hận ai ngờ cái tên lâm tử thiên này kiên quyết thế chứ còn đuổi theo tiếp nữa Sớm biết bọn họ không có nên dừng lại rồi Còn bây giờ Coi như bọn họ đã đuổi tới Cũng không kịp nữa Chỉ có thể uổng công ném đi cái mạng của Lâm Tử Thiên Nhưng đối mặt với lôi gian dực Sức mạnh có thể so với ma bảo lục phẩm Lâm Tử Thiên Lại không sợ gì cả Cười lạnh thành tiếng Tiểu tử biết cái gì Gọi là một đoàn tấn công mạnh mẽ Nếu đánh không trúng Cũng tương đương với vô dụng thôi Trác phàm sững sờ vẫn không rõ Ông ta có ý tứ gì Nhưng chỉ sau một khắc Dục một tiếng Lâm tử thiên chỉ cách hắn nửa thước đã biến mất Lâu dân dực Xuyên qua cái tàn ảnh của lão ta Lưu lại trước khi biến mất thôi Sao có thể chứ Ảnh mắt hơi rụt lại Trong lòng của rác phàm kinh hãi. Dù tốc độ có nhanh đến đầu Cũng cần phải dành ra không gian di chuyển Để tăng tốc độ Ở khoảng cách gần như vậy Không có khả năng đạt đến tốc độ kinh người như thế trừ phi giống với mê tung nguyễn ảnh bộ trực tiếp thúng di không gian nhưng mà hắn không có cảm giác được không gian sinh ra sống dao động như vậy chuyện này sao có thể chứ đây chính là thần pháp vi hành tốc độ cao ở cự ly ngắn chỉ là tốc độ thần pháp này thật sự quá nhanh đến mức ngay cả tốc độ di chuyển của thiên quyền cảnh hắn không có nhìn thấy được ngay thời điểm hắn đang kinh hãi lâm tử thiên xuất hiện một lần nữa Lộ ra nụ cười lạnh lẽo Một quyền đánh tới ngực của hắn Mà lúc này lôi dân dược hắn Bắn ra còn chưa kịp thu hồi Trác phàm đành phải giơ cánh tay lên chặn lại Coi như tốc độ khoái hoạt lâm nhanh Nhưng lực công kích Cũng chỉ như mấy kẻ cặn bã thôi Biết cái gì gọi là quyền đầu của tiểu hài tử Trăm quyền cũng vô dụng Một quyền của đại hán liền có thể thoải mái quật ngã ngư Vậy, người sao Vậy ngươi nghe nói qua Thủy trích thạch xuyên chưa? Lâm tử thiên cười lạnh, nghe trác phàm lấy ngôn từ khinh thường. Trong lòng của lão ta càng giận, lực đạo càng ác hơn. Chỉ có điều trác phàm lại không có để ý. Tựa như hắn nói, lâm tử thiên trong mắt hắn là nắm đấm của trẻ con. Nhiều lắm, nguyên lực của cao thủ thiên quyền đánh vào khiến cho nội tạng của hắn chấn động một chút, căn bản không có gây thương tổn được thân thể của hắn. Nhưng sau một tiếng rầm vang lên thật lớn, trát phàm đầu óc choáng dáng, ngay sau đó bị kẻ hắn xem thường một quyền đánh bay ra ngoài Đụng vào trên trụ đá nhất thời liền đâm trụ đá giữa tung bản thân đã bị chôn vào thật sâu tất cả mọi người đều kinh ngạc bọn họ nhiều mới quen biết cái vị lâm trưởng lão này vậy ánh mắt nhìn về phía lão đầy kinh hãi thế mà có thể một quyền đánh bay quái vật trát phàm giữa đám thiên quyền cảnh Lão cũng coi như là cao thủ tuyệt đỉnh rồi Mọi người thật sự Không có dám tin tưởng Cộng cỏ đầu tường lâm tử thiên này Vẫn luôn bị bọn họ xem thường Mà lại có thực lực mạnh đến vậy sao Ngay cả hoàng phủ thanh dân Và ngũ trưởng lão Vô cùng kinh dị liếc mắt nhìn nhau Trong mắt lộ vẻ chấn kinh Trác phàm từ trong đóng dở đứng lên Cũng không có bị thương Chỉ có cánh tay dĩ nhiên sưng đỏ lên ngẩng đầu nhìn lâm tử thiên Trác phàm dần dần ngưng trọng xem ra ta đã coi thường ngươi quá rồi lâm trưởng lão biết thì tốt khoái hoạt lâm chúng ta có thể đứng trong ngự hạ thất gia cũng là bằng thực lực lâm tử thiên chậm rãi hạ nắm tay xuống trong mắt lóe lên một tia kiệt ngạo nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía lâm tử thiên lại có một chút kính trọng cảm giác cho tới bây giờ bóng dáng của ông ta chưa từng dĩ ngạn đến thế Nhưng mà dưới cảnh tượng hình ảnh hào nhoáng này, Lâm Tử Thiên lèn lén đưa tay giấu ra sau lưng, trong miệng hít một khí lạnh, chậm rãi xoa xoa. Cái tay kia lúc này đã tím xanh một mảnh rồi. Chương 159 Âm hiểm như loài rắn Đảng chết! Thân thể tiểu tử này sao mà lại cứng đến trình độ này chứ? Đây còn gọi là người sao? Đánh hắn một quyền, tay của lão đã bị sắp phế rồi. Lâm tử thiên, chắp tay sau lưng, ngửa mặt một góc 45 độ, nhìn lên bầu trời, dáng vẻ như một thế ngoại cao thủ. Mọi người nhìn thấy, đều nói rằng bình thường ông ta đã bị người khinh bỉ thành quen. Thật giấc giả lắm mới lộ được cái mặt một chút, còn không có làm ra vẻ một lần sao. Nhưng mọi người sao có thể nghĩ đến, hiện tại trong mắt của ông ta đã ngấn đầy nước mắt. Nếu không có bảo trì tư thế nhìn lên cao, thì sợ sẽ bị người ta nhìn ra, vậy càng mất hết mặt mũi. Nhưng muốn nhịn thì lại nhịn không được, tài của ông ta thật sự quá đào. Không ngờ được, lâm trưởng lão rất là có thực lực, thật sự khiến cho bổn công tử mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Hoàng phủ thanh dân cười to, trong lòng mừng rỡ. Bọn họ đấu chiến với trác phàm, giống thực lực chiếm thượng phong, nhưng mà trác phàm thần pháp quỷ dị, làm cho bọn họ nhìn không thấu. Tốc độ của Lâm Tử Thiên cũng có thể áp chế hắn. Nhưng đáng tiếc vì Lâm Trưởng Lão này là một kẻ vô dụng, rất dễ ngủ củ tỏi, căn bản không có đáng tin cậy. Bất quá bây giờ không giống nữa rồi. Lâm Trưởng Lão thế mà cũng có thực lực đánh một trận chính diện với Trác Phàm Vậy thì ba người bọn họ hợp lực lại, Trác Phàm tất bại thôi. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thanh Dân lập tức đề nghị Lâm Trưởng Lão Ngươi vừa mới phô bài thực lực chúng ta đã biết Để tránh gây thêm rắc rối Chúng ta vẫn nên nhanh chóng Giải quyết tiểu tử này thì hơn Đúng vậy Một mình lâm trưởng lão động thủ Chỉ sợ thời gian quá lâu Ta và nhị công tử cùng nhau giúp người Hoàn toàn lĩnh hội ý tứ Hoàng Phủ Thanh Dân Ngũ trưởng lão U Minh cốc Dội dàng khuyên thêm Bộ dáng rất chân thành Bất quá lần này Ông ta không có được giả bộ nữa Nếu ban đầu Lâm Tử Thiên tồn tại Có cũng được Mà không có cũng không sao Nhưng mà hiện tại đội hình đối phó với Trác Phàm Tuyệt không có thể thiếu ông ta Không chỉ vì tốc độ của ông ta Mà quan trọng hơn Thực lực cũng được hai người còn lại tán thành Trong lòng Lâm Tử Thiên vô dào cảm động Ông ta chưa có từng được cao thủ kính trọng Và dùng lễ tiếp đãi như vậy Trên mặt nghiêm lại Ôm quyền trịnh trọng nói Nhị công tử, ngũ trưởng lão Hai người cứ yên tâm Có lão phù ở đây, hắn chạy không thoát Điểm này, bốn công tử tất nhiên tin tưởng Hoàng phủ thanh dân cười nhạt một tiếng Trong mắt lóe lên sát cơ Quay đầu nhìn qua trác phàm Nở nụ cười tàn nhẫn Trác phàm hiếp mắt lại Lần đầu tiên trên mặt của hắn Xuất hiện vẻ ngưng trọng từ trước đến nay chưa từng có Hai người này liên thủ Hắn có thể ứng phó nhưng mà lại thêm một tên Lâm Tử Thiên đột nhiên rất biết đánh nhau. Ba người liên thủ chỉ sợ chốc lát, hắn phải bỏ mạng rồi. Đối với điểm này, ngược lại hắn đã sớm có đôi sách. Nếu không, hắn đã không có lỗ mãn xong vào bên trong thiên la địa võng rồi. Chỉ là biện pháp kia, nếu chưa đến giây phút cuối cùng, hắn tuyệt đối không có muốn dùng đến, quá mạo hiểm. Như vậy, tiếp theo chỉ có thể chia tách sự liên thủ của bọn họ, còn bắt đầu từ người nào cần phải nói sao? Trác Phạm nhếch miệng cười tà, nhìn về phía Lâm Tử Thiên, bay ra cái vẻ mặt kiệt ngạo hất đầu. Lâm Trưởng Lão, vừa nãy ta thật sự đã nhìn nhầm, không có nghĩ tới ông cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực không thấp hơn cái tên Hoàng Phủ Thanh Giang và Ngũ Trưởng Lão kia đâu. Bây giờ người mới biết cũng đã muộn rồi. Lâm Tử Thiên ngửa đầu cười to. Như bỏ được quán khí trong lòng Vô cùng thoải mái Hơn nữa mặc dù Trác Phàm là một tiểu bối Nhưng mà thanh danh của hắn Ở thiên vũ đế quốc Đã cực hiển hách rồi Nhất là khi hắn giết lão đầu U quỷ thất kia Càng được xem như một nhân vật Một đời kiêu hùng Được Trác Phàm công nhận Ông ta cảm thấy dễ dàng mặt mũi Nhìn trúng lòng hư dinh này của lão ta Trác Phàm tiếp tục nói Nhưng mà lâm trưởng lão Không thể trách ta được so với sáu nhà còn lại mà nói danh tiếng của khoái hoạt lâm thật sự không có gian dội hơn nữa danh tiếng cũng không tốt đánh rắm danh tiếng khoái hoạt lâm của chúng ta làm sao mà không gian dội làm sao mà lại không tốt quả nhiên trác phàm nói chưa dứt lời lâm tử thiên đã tức hỗn hển ngắt lời thấy ông ta đã mắc câu trác phàm nở nụ cười tà dị nói danh tiếng khoái hoạt lâm gian dội hay không Tạm thời không đề cập tới, bất quá chẳng lẽ người chưa có từng nghe qua đoạn ca dao sao? Ca dao gì? Khoái hoạt lâm, cỏ đầu tường, gió thổi qua, liền trao đảo. Hôm nay ngã xuống vấy xòe, ngày mai đổ cạnh cây đại thụ, không biết ngày nào sức gió mạnh, eo gãy chân què không ai ưa. Đoạn ca dao này dĩ nhiên là trác phàm lâm thời biên soạn, nhưng mà nội dung bên trong... Hắn hoàn toàn căn cứ vào điều mắt thấy tai nghe, mấy ngày ở qua vũ lâu mà thêm vào. Dĩ nhiên phản ánh chuyện tình gió trăng của Lâm Tử Thiên. Ngay cả trác phàm cũng không thể không tự tán thưởng bản thân của mình. Tài văn chương của hắn sao mà xuất chúng thế chứ? Thật sự nên đi thi để mà cầm cái danh trạng nguyên. Lâm Tử Thiên nghe xong tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, lại quay người nhìn qua người bên cạnh. thấy ngũ trưởng lão và hoàng phủ thành dân đang dội ho một tiếng giữ im lặng nhưng rất hiển nhiên trong lòng của bọn họ cũng đang âm thầm cười trộm lâm tự thiền thở hồng học từng ngậm mắng to lên một tiếng đánh rắm kẻ nào bịa đặt lên cái chuyện này lão tử phải xe nát hắn bịa đặt sao lâm trưởng lão đừng có dễ quên kéo quần lên không có nhận nợ bây giờ bắp đùi kiên cố Thì quên cái hương thơm đùi ngọc năm đó sao? Trác Phạm phi cười một tiếng Nói xong như có như không Nhìn về phía vị trí lâu chủ đài Nhìn thấy ánh mắt chế nhà của Trác Phàm Lâu chủ mẫu đơn Không khỏi cảm thấy xấu hổ Hung hăng trừng hắn một cái Sở Khuynh thành những mài kỳ quái nói Mẫu đơn sư tỷ, Đây là Sở lâu chủ Mũi đừng có nghe tiểu tử kia nói bậy Lúc đó ta gì qua vũ lâu Xác thực cô nghĩ đến Nhưng mà ông ta không chịu, về sao chúng ta không có chuyện gì cả. Nào có cái chuyện kéo quần lên gì đó chứ, chúng ta trong sạch mà. Mẫu đơn lâu chủ dỗ dàng giải thích, nhưng mà loại sự tình này càng tô càng đen. Đám người xung quanh đều lấy ánh mắt kỳ dị nhìn về phía nàng. Cũng giống vậy, Hoàng Phủ Thanh Dân và Ngũ Trưởng Lão nhìn về phía Lâm Tử Thiên. Ánh mắt chứa đầy ý cười khó hiểu. Dường như có sự chế giễu Thậm chí có cả sự khinh miệt Thân là nam nhân Chơi nữ nhân cũng không có gì Nhưng mà loại thái độ lúc la lúc lắc này Là chỗ khiến cho người ta khinh thường Nhất là đế dương môn Càng coi trọng sự trung thành Lâm tử thiên Tức giận đến mức Gương mặt lúc trắng lúc xanh Miệng nhúc nhích Không biết nói thế nào cho tốt Độc thủ dược dương Đang suy yếu vô cùng Nhưng nghe được tin dễ hệ như thế Cũng không khỏi phì cười Nhìn thấy lầm tử thiên kia Lúc đối mặt với rác phàm Như bị con rùi mắc trong cổ họng Muốn ói thì ói không ra Muốn nuốt thì nuốt không có trôi tiếng thối lưỡng nan Đúng là như nhìn chính mình Ngay một khắc trước Trong lòng của độc thủ dược dương Bật đặc dĩ cười khổ Tranh cãi với tiểu tử này Đơn thuần là tìm ngược đại đấy Xú tiểu tử Hôm nay lão phu không có chém ngươi thành trăm mảnh Thì lão phu không phải họ lầm rốt cuộc lâm tử thiên giận không có nhịn nổi không để ý hai người hoàng vũ thanh dân và ngũ trưởng lão bên cạnh bỗng nhiên lấy đà phóng qua hướng trác phàm mà trong mắt của trác phàm chợt co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng hai cái lôi dân dực cùng đâm về phía trước chỉ trong nháy mắt lâm tử thiên liền đã biến mất đến lúc xuất hiện lần nữa đi đến một bên trác phàm không có cách nào trác phàm đành phải đưa tay chặn lại Kết quả là một cái màn lúc trước lại phát sinh một lần nữa Trác Phạm đã bị Lâm Tử Thiên một chân đá bay ra ngoài Lần nữa đụng gãy cái cột trụ đá Đợi khi mà Trác Phạm đứng lên từ trong đóng phế tích Lâm Tử Thiên không cho hắn cơ hội thở dốc Lại tiến đến gần Cánh tay của Trác Phạm đã sương đỏ Nhưng mà vẫn hung hăng cắn răng Hai cái lôi dân dực hướng về phía trước đâm vào Nhưng mà vô dụng lôi dân dực mặc dù là nhanh Vẫn cứ không có nhanh bằng tốc độ của Lâm Tử Thiên Cứ như vậy Trác Phàm hết lần này đến lần khác Đã bị Lâm Tử Thiên Nổi giận đá bay ra ngoài Đụng gãy trụ đá Dù Lâm Tử Thiên không phải là tu giả luyện thể Lực sát thương mỗi lần Đều có hạn Nhưng mà hắn không thể chịu được Cái việc bị công kích nhiều lần Chỉ sau 7-8 lần công kích Trên thân xác của Trác Phạm đầy thương tích Mặc dù đều không có nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà cũng làm thể lực của hắn, hạ xuống nhanh chóng, nhìn không được, phải thở hồng học rồi. Hiển nhiên lại bị đá 7-8 lần nữa, thì trác phàm không chết cũng trọng thương. Cho dù thân thể của hắn là kim cương bất hoại cũng không có chịu nổi, bị tên cao thủ thiên quyền đã kích nhiều lần đến thế. Thủy trích thạch xuyên, nước chảy đá mòn, bất kể vật thể cứng rắn đến đâu, chỉ cần bị đánh lặp lại liên tục. Cũng có một ngày sẽ bị đánh hỏng. Bây giờ trác phàm chính là như vậy. khối sắt kim cương bị đánh lặp đi lặp lại. Nhưng mà dù hắn đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong mắt kiên định như cũ không hề tiêu tan. Hoàng phủ thanh dân dụ minh cóc ngũ trưởng lão. Thấy cảnh này không khỏi cười to. Lần này không cần bọn họ phải ra tay. Trác phàm này sắp bị phế rồi. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến. Lão gia quả Lâm Tử Thiên ngày xưa lợi hại đến mức này. Ác ma trác phàm làm cho bọn hắn vô cùng đau đầu, vậy mà bây giờ du lực chống trả. Xem ra giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoàng phủ thanh dân cười to trong lòng, hô lớn một tiếng về phía Lâm Tử Thiên. Lâm trưởng lão giữ cho hắn một hơi sau cùng để cho bổn công tử tới. Sở khuynh thành nhìn thấy vậy thần sắc lo lắng. Riêng tiếu đàn đàn, nhìn trác phạm bị ngược đãi như thế, nàng cũng sắp khóc rồi. Nhóm người lâm cửu, mặt mày ngưng trọng, bật giác, siết chặt nắm tay, chuẩn bị tùy thời mà xuất thủ. Chỉ của độc thủ dược dương cao mày giữa hai hàng lông mày nhăn lên một cục, nhìn trác phạm nhưng mà trong lòng đầy nghi hoặc. Không thích hợp, không có thích hợp rồi, thế nhưng có cái gì không đúng chứ? Sư phụ, ngài nói gì? Nghiêm phục. đi đến bên cạnh độc thủ dược dương, kỳ quái nhìn lão. Sau đó, nhìn theo ánh mắt của lão, không khỏi cười to lên. Sư phụ, người nói tiểu tử kia hả? Hắn sắp bị lâm trưởng lão đánh chết rồi, cũng coi như là trúc giận cho sư phụ ngài. Tiểu tử này, vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại, quy phong đó, biến đầu mất rồi chứ? Không sai, chính là cái này. Bỗng nhiên, độc thủ dược dương giật mình, lẩm bẩm nói, khó trách, Lão Phu vẫn luôn thấy là lạ ở chỗ nào. Thì ra là thế, Quy phong của tiểu tử kia đã biến mất. nghiêm phục sửng sợ, bất giác càng thấy kỳ quái. Sư phụ, cái này có cái gì không đúng? Tiểu tử kia bị đánh thành cái hình dạng này, còn nói gì đến quy phong cơ chứ? Người, biết cái gì? Độc thủ dược dương, mắng to lên một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói. Sư tử có chết, vẫn là sư tử. Dương giả cởi xuống dương quang, cũng vẫn là dương giả. Cổ khí thế bể nghệ thiên hạ kia dĩ viễn không có biến mất. Nhưng, nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi. Không phải là biến mất, mà chỉ là che giấu thôi, giống như rắn độc. Chờ đến thời cơ thích hợp, mới một chiêu đoạt tính mạng của đối thủ. Trong mắt của độc thủ dược dương bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía trác phạm, nhìn phương hướng của hắn, đã bị đá bay một đường. Đột nhiên sợ hãi cả kinh thét lớn, Lầm trưởng lão, cẩn thận, mục đích của tiểu tử kia bắt đầu để của ngươi làm con tin đó. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.